trên viengaudio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Kiếp nạn trời định của Thượng Quang Ngọ Dạ, dịch giả Hương Ly, qua phần diễn đọc của Trái Táo. Chương 6: Người trong gương không phải là tôi. Trong màn đêm, hàng dãy những ngôi mộ cao thấp chi chít, không nhìn thấy điểm tận cùng. Trong rừng sâu, Một con chim lớn không rõ tên, đàn khẽ kêu rên oa oa oa. Một cô gái mặc váy dài màu trắng đang chạy thục mạng liên tục, quay đầu lại thở dốc. Xem ra có vẻ như có người đang đuổi bắt cô ta. Nhưng nhìn kỹ, phía sau cô thì không có gì cả, thậm chí còn không có cả bóng. Một cô gái không có bóng. cô ta đang sợ gì nhỉ bụp một tí cô gái ngã sóng xoài ngã xuống trước ngôi mộ to nhất luồn tia sáng chối lòa, xé tan màn đêm đen ở giữa ngôi mộ đó chợt xuất hiện một khe nhỏ rồi từ từ nứt toát đến độ vừa bặn có thể đủ chỗ cho một người bước vào luồn tia sáng đó càng lúc càng chối lòa. mang theo thử sức mạnh không thể nào kháng cự được giống như một cục năm châm hút chặt lấy cô cô đứng dậy nhưng lại biến thành một người gỗ bị kẻ khác thao túng cô nhấc chân lên một cách máy móc đi về phía luồng sáng đó gió thổi tung mái tóc dài buông xỏa của cô trên cánh tay trái trơn mượt nụt nà của cô Nhìn thấy rõ hình một con bướm màu đỏ tươi Như màu máu Ngồi mộ từ từ khép lại Tất cả lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu Như thể không hề xảy ra chuyện gì Chỉ có con chim không rõ tên Nó vẫn khẽ kêu rên thảm thiết Oa oa oa Tôi kết thành kén Phá kén để ra ngoài quá trình này dường như dài đằng đặt, nhưng trải qua một thế kỷ lại như thể chỉ mới trải qua mấy giây ngắn ngủi nhưng có một thứ cảm giác vô cùng rõ nét đó là sự đau đớn đúng vậy cảm giác đau đớn như xé gan xé ruột khiến tôi mở mắt lập tức gặp phải ánh sáng chối lòa tôi buộc phải nhắm mắt lại nhíu mày tôi thử ngọ ngoại chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như sắp tan ra thành từng mảnh không kìm lòng nổi khẽ phát ra mấy tiếng kêu rên khe khẽ ơ cô tỉnh rồi à một giọng nữ giới truyền tới tai chóng mắt quá lời nói vừa thốt ra tôi đã giật mình hoảng sợ cổ họng tôi không ngờ lại giống như một chiếc trống bục tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt Người phụ nữ lại lên tiếng. Bây giờ thì thế nào, tôi đã kéo rèm cửa rồi Tôi lại mở mắt ra lần nữa Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Nhưng đôi mắt vẫn cảm thấy sưng nhất Tôi chớp chớp mắt Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ xa lạ Chắc khoảng 17-18 tuổi làn da trắng ngần Mắt to, trông rất đáng yêu Qua cách ăn mặc của cô Chắc cô ta là y tá cô nhìn tôi với vẻ hơi hoài nghi, lại hỏi: cô tỉnh rồi phải không? có phải là cô đã tỉnh rồi phải không? tôi cảm thấy câu hỏi của cô thật thừa thải. mắt của tôi đã mở hẳn ra rồi. vừa nãy còn nói một câu, cô ta còn hỏi tôi là đã tỉnh rồi phải không? tôi khẽ húng hắng, cảm giác cổ họng mình như bị thiếu thứ gì đó dính chặt lấy. Vô cùng khó chịu À, cho tôi xin hỏi Còn chưa đợi tôi nói xong Cô ta đã quay người kéo cửa chạy ra ngoài Bên ngoài lập tức vang lên một giọng nói lanh lãnh của cô Bác sĩ mế, cô ấy đã tỉnh lại rồi Cô ấy tỉnh lại rồi bác sĩ mế Đúng là cô gái kỳ lạ Tôi nhìn xung quanh bức tường màu trắng Trần nhà màu trắng Tất cả đều là màu trắng Tôi lập tức ý thức được rằng Đây là bệnh viện Nhưng gian phòng này lại không giống phòng bệnh Mà giống là một căn hộ hơn Tôi lại nhíu mày lần nữa Tôi làm gì mà đang ở bệnh viện nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì? Ở hành lang Vang lên những tiếng bước chân vội vã rất nhanh Có một người đàn ông bước vào Đeo một cặp kính viền vàng Trong rất nhỏ nhã lịch thiệt. phía sau anh ta, chính là cô y tá vừa chạy lúc nãy. Bác sĩ nhìn tôi, lộ ra một nụ cười hân hoan. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì em đã tỉnh lại rồi. Sau đó, anh ta quay đầu lại nói với cô y tá: "Mau gọi điện thoại thông báo cho ông Lôi." Vâng, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào. bước ra khỏi cửa. Tôi cảm thấy buồn bực. Ông lôi là ai? Anh ta bước đến bên giường sờ ráng của tôi, rồi bắt mặt cho tôi nói bằng một cái giọng rất đổi dịu dàng. Thế nào rồi? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không có. Dòng của tôi vẫn khàn khàn. Mặc dù là đã khá hơn lúc nãy nhiều, nhưng vẫn khó chịu. Họng của tôi hơi. không sao đâu vừa mới tỉnh lại đó mà sự dịu dàng này hình như không phù hợp lắm với thói quen nghề nghiệp của bác sĩ dường như có vẻ hơi quá đà khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng tôi nói tôi đã ngủ rất lâu rồi phải không hôm nay là ngày thứ mười hai nhưng vẫn may coi như là đã ổn rồi mười hai ngày tôi gắng gượng ngồi dậy nhưng toàn thân tôi đau nhất, đau đến độ tôi kêu rên mãi. Anh ta vội vàng cẩn thận đỡ tôi nằm trở lại. Em nằm yên, đừng có cử động. Anh sẽ vặn cao cái giường lên cho em. Anh ta đi xuống cuối giường, vừa vặn cao giường lên vừa tiếp tục nói: xem em kìa, vẫn tính khí ấy, gặp chuyện gì cũng cuốn lên như vậy. Bây giờ em vẫn còn yếu lắm. Em phải nghỉ ngơi nhiều Ồ, đúng là gặp ma rồi Điều tôi quan tâm lúc này không phải là sức khỏe của tôi Mà là căn phòng bệnh này khiến tôi cảm thấy bất an Qua cấu tạo và cách bày biện bố trí ở gian phòng này Có thể nhận thấy đây có lẽ là một phòng bệnh cao cấp Anh ta bảo tôi nghỉ ngơi nhiều Lẽ nào ở đây không phải mất tiền Hơn nữa không ngờ tôi lại ở đây những tới 12 ngày rồi Cả giọng điệu lời nói của anh ta với tôi nữa Cứ như thể tôi rất thân quen với anh ta vậy Tôi hỏi anh ta, người nhà của tôi có biết hay không? Ừ, biết cả rồi Ồ, xem ra bố mẹ tôi đã từ ở dưới quê lên Tôi lại nhìn xung quanh vẫn cảm thấy có một áp lực mà tôi có thể không chịu đựng nổi. Bình thường nếu bị bệnh thì cũng chỉ đến khám ở những phòng khám nho nhỏ. đã bao giờ ở trong một phòng bệnh sang trọng như thế này đâu? Cuộc sống của bố mẹ tôi vốn đã không dễ dàng gì. Bây giờ tôi tỉnh lại rồi cần phải về nhà càng sớm càng tốt. Tôi nhìn anh ta. Thế bao giờ tôi có thể về nhà được? Đã thông báo cho ông Lôi rồi, ông ấy sẽ đến đón em Nhưng với tình hình thấy trạng của em hiện thời, vẫn chưa nên xuất viện, cần phải theo dõi thêm mấy ngày nữa Lại là ông Lôi, tôi không hiểu, tôi muốn về nhà sao lại không thông báo cho bố mẹ tôi Mà lại thông báo cho cái ông Lôi nào đó, còn để ông ta đến đón tôi Rốt cuộc ông ta là ai, có quan hệ gì với tôi đúng lúc đó cô y tá bước vào cô ta nói bác sĩ mễ đã gọi điện rồi ông lòi nói ông ấy sẽ đến ngay ừ được rồi tôi không nhịn nổi nữa nhìn anh ta đầy băn khoăn ờ bác sĩ mễ anh có thể nói cho tôi biết cái người đàn ông tên lôi là ai được không anh ta ngỡ người gì cơ anh có thể nói cho tôi biết ông lôi là ai không tôi muốn về nhà sao lại phải báo ông ấy đến đón tôi em không quen ông lôi à giọng ông ta chợt cao vút nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng sửng sốt tôi mơ màng lắc đầu không quen họ cùng ngơ ngác nhìn nhau như thể câu nói của tôi khiến họ không thể nào tân nổi cô y tá há to miệng hồi lâu mới lẩm bẩm sao lại như vậy được đợi đã bác sĩ mẹ sắc mặt nặng nề ngồi xuống cạnh giường tôi anh ta nhìn tôi chằm chằm không hề chớp mắt giống như đang suy đoán một điều gì đó ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và cũng khiến tôi vô cùng băn khoăn lát sao, anh ta khẽ nói em hãy thử thả lỏng mình em thật sự không quen biết với ông lôi hay sao tôi nớp xỉu mất Có quen biết ông lôi hay không thì liên quan gì đến việc tôi thả lỏng cơ thể Nhưng ngược lại, chính tôi lại bị anh ta làm cho mơ hồ Chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì và ngữ khí của anh ta, tôi không chỉ quen biết ông lôi Mà còn vô cùng thân thích Lẽ nào con người này thật sự có quan hệ gì đó với tôi Tôi chớp mắt Cố gắng lục lại mọi ký ức có liên quan đến ông lôi cuối cùng vẫn là một màn trắng toát tôi nói rất đáng tiếc tôi thật sự không quen biết ông ta tiếp đến tôi lại hỏi luôn tôi lẽ ra phải quen biết ông ta rốt cuộc mà ông ta là ai ông ta đang làm gì anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại em có quen anh không không quen Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau hay sao? Anh ta không nói gì nữa Trên mặt hiện ra một thái độ vô cùng phức tạp Khó mà diễn tả được thành lời Ánh mắt có vẻ đau buồn Như thế tôi là người mắc căn bệnh Không thể nào cứu chữa được Trầm ngâm giây lá Anh ta giơ một ngón tay lên Đây là mấy? Ờ, tôi nhíu mày Không hiểu anh ta đang dở cái trò gì Nhưng vẫn trả lời anh ta Thì một chứ là gì Mà sao lại hỏi Rất tốt, thế đấy Anh ta gật đầu vẻ hài lòng Rồi lại dơ ba ngón tay Là ba Khi anh ta lại định dơ tám ngón tay Tôi nổi giận cảm thấy mình giống như là một con khỉ Ở trong rạp xiếc bị người ta đùa giỡn Tôi hất mạnh tay anh ta ra Anh cho rằng tôi là một con ngốc đó à lẽ nào tôi không quen với cái ông lôi dở hơi gì đó thì tôi đã trở thành kẻ tâm thần rồi hay sao chưa từng thấy một người bác sĩ nào mà giống như anh cả ồ ồ không đương nhiên anh không có ý như vậy em đừng có tức giận anh ta cuốn cùng giải thích sau đó thận trọng lên tiếng hỏi vậy thì em còn nhớ mình tên là gì hay không tôi bực bội lườn anh ta một cái Trong anh ta thật giống như anh chàng tư sinh, trói gà không chặt Đương nhiên là tôi nhớ rồi, tôi tên là Cổ Tiểu Yên Đúng lúc đó tôi nhìn thấy cô y tá lấy tay che miệng Trong bộ dạng quảng sợ như gặp ma mà không dám kêu lên Thật đúng là một bệnh viện kỳ lạ, bác sĩ kỳ lạ và y tá cũng kỳ lạ bỗng chốc có tới mấy người nữa cùng bước vào phòng tôi chẳng quen ai cả còn chưa kịp để tôi hiểu ra đây là gì liền bị một người phụ nữ trung niên vàng ngọc đầy người toàn thân thoát ra một vẻ cao sang ôm chặt vào lòng cũng chẳng buồn quan tâm xem tôi có bằng lòng đón nhận vòng tay của bà ta hay không nước mắt nước mũi của bà ta cha hết vào cả người của tôi Bồ tát phù hộ cuối cùng cháu cũng đã tỉnh lại rồi cháu có biết không suýt nữa cháu đã làm cho chúng ta sợ đến đứng tim nó bị hành động này của bà làm cho đầu óc tôi quay cuồng cũng bị bà ôm chặt đến độ sắp thở không nổi mùi phấn và nước hoa trên người của bà khiến tôi bị sặc suýt nửa ngàn thở Một người đàn ông hơi đậm người Mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ đun Quần xám có quai đeo bước tới Xoa xoa đầu tôi Tóc hai bên mai của ông đã điểm bàn Xem ra chắc cũng gần 60 tuổi rồi Nhưng lại có một khí chất đặc biệt Trên nét mặt hiện rõ sự thành đạt và tự tin Đây là một nhân vật không hề tầm thường Ngay lúc đó tôi đôi mắt của ông đỏ hoe tràn ngập tình yêu thương. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Ái thân, em đừng có ôm con bé chặt như thế, con bé nó mới tỉnh lại kia mà. Người phụ nữ lập tức thả tôi ra, vì mắt trang điểm đã bị nhòe nhoẹt bởi những giọt nước mắt của bà, trông thật xấu tệ. Bà ta lấy tay lau cười nói, cháu thấy đó, ta vui quá nên quên hết mọi thứ. bà nắm lấy bàn tay tôi ân cần hỏi có thấy chỗ nào không được thoải mái hay không có đau ở đâu hay không con muốn ăn gì gì phấn lập tức sai người đi mua cho cháu nhìn cháu này gầy hẳn đi rồi nói xong bà bẹo má tôi với vẻ yêu kiều nước mắt lại tuôn rơi cứ ngẩn người nhìn bà ta không biết nên cư xử ra sao trong lòng là dâng lên một cảm giác rất ấm áp khôn tả từ khi bố mẹ rời khỏi quê lên thành phố không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được tận hưởng một thứ tình thân người phụ nữ xa lạ trước mặt tôi đây đã cho tôi cảm nhận được một phần của tình mẹ đúng vậy bà nói với tôi bằng một giọng điệu của một người mẹ tôi chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay nước mắt cũng trào ra Người đàn ông khẽ cười nói Sao thế Hiểu Hiểu Học cái gì chứ Có phải con sót xa chiếc xe của mình hay không Cô bé ngốc Thì cũng chỉ là một chiếc xe thôi kia mà Bố đã đặt mua chiếc xe khác cho con rồi Ở bên Nhật Bảo đảm con sẽ thích Sẽ không có gì quan trọng Bằng niềm vui của Hiểu Hiểu được Nhưng sau này Con không được phép bướng bỉnh như vậy nữa đâu nhé nào con hãy cười một cái xem nào hiểu hiểu ngoan xe hiểu hiểu hay là tiểu tiểu xem ra chắc là họ đã nhận làm người rồi tôi liếc nhìn sang mấy người khác họ mặc cả bộ đồ đen đứng thẳng xếp hàng trông ai nấy đều cao lớn và hung dữ vừa nhìn đã biết ngay là người trong xã hội đen nét mặt họ lạnh tâm không một chút cảm xúc nào những người này từ đâu đến vậy đột nhiên tôi cảm thấy sợ sự ấm áp và cảm động lúc đầu bỗng chốc vụt tan biến tôi chẳng muốn chỉ vì một chút cảm động nhất thời mà gieo mối phiền bức không đáng có có trời mới biết đám người này là loại người gì tôi lao nước mắt đang định nói bác sĩ mẹ đứng bên cạnh đã lên tiếng trước trong giọng nói của anh ta Toát ra một vẻ áy náy khẽ nói ông lôi người đàn ông quay đầu lại dường như lúc nãy mới chú ý đến sự có mặt của bác sĩ mễ ông mỉm cười gật đầu cảm ơn anh bác sĩ mễ tôi nhìn ông ta thì ra ông chính là ông lôi bác sĩ mễ có vẻ không được tự nhiên cho lắm anh ta lắp ba lắp ấp không, không phải việc đó cháu Ờ, chuyện gì vậy? Cháu nghĩ anh ta định nói nhưng rồi lại ngừng lại Lát sau anh ta hít thở sâu rồi nói tiếp Ông lôi, cô nhà có lẽ đã bị mất trí rồi Mất trí? Ông lôi và người phụ nữ tự xưng là gì vấn đó Cùng kêu lên kinh ngạc Tôi trần mắt nhìn bác sĩ mẹ Anh ta đang nói tôi hay sao? Tôi biến thành cô lôi từ hồi nào? Chẳng phải tôi đã nói với anh ta Tôi tên là Cổ Tiểu Yên rồi hay sao Thật không ngờ Anh ta nói tôi bị mất trí Có phải là anh ta đã bị mắc bệnh gì rồi hay không Đúng vậy Không những cô ấy bị mất trí Mà cô ấy còn coi mình là một người khác Lời nói của bác sĩ mễ Khiến cho tôi sứt ngớt xỉu Anh ta đúng là hài hước Quá đà mất rồi Coi mình là người khác ông lâu nhìn tôi với một ánh mắt sửng sốt không thể nào tin nổi dì vấn cũng trợn mắt há miệng kinh ngạc ngay cả những người ăn mặc như dân xã hội đen cũng thể hiện thái độ khác thường trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều coi tôi là quái vật tôi không thể chịu đựng được ánh mắt của họ vội giải thích Bác sĩ mẹ nhầm rồi, tôi không hề bị mất trí Tôi Vậy con có quen biết bố hay không? Con có biết bố là ai hay không hả? Hiểu hiểu Ông lồi cắt ngang lời nói của tôi Tôi nhìn ông lắc đầu nói Cháu không quen Nhưng điều này không có nghĩa là cháu bị mất trí nhớ Bởi vì cháu chưa bao giờ gặp bác Hiểu hiểu Một lần nữa Ông lại cắt ngang lời của tôi, nắm lấy cánh tay tôi, nói với sự kích động. Trời ơi, con thật sự không nhận ra bố, thật sự không biết bố là ai nữa hay sao? Con hãy nhìn bố cho thật kỹ, hiểu hiểu, con hãy nhìn gì Phấn và tất cả mọi người ở đây. Con đều không quen ai hay sao? Cũng không có chút ấn tượng gì hay sao? Nhìn dáng vẻ cuốn quýt, lo lắng của ông... Tôi thấy không nỡ, khẽ ăn ủi ông Bác đừng có lo lắng quá Cháu nghĩ là các bác đã nhận nhầm người rồi Thật sự cháu không hề bị mất trí nhớ Cháu tên là Cổ Tiểu Yên Trong Yên Hóa Cổ Tiểu Yên là ai? Ông Lòi kinh ngàn hỏi Cổ Tiểu Yên chính là tên của cháu đây Ông Lòi buông tôi ra Ông hỏi bác sĩ mẹ Tại sao lại ra như thế này? Nghe ngữ khí của ông, hình như là ông không hề tin lời tôi nói Cháu đoán đó có lẽ là ký ức cuối cùng của cô lôi trước khi cô ấy bị mất trí nhớ Hoặc là ký ức sâu sắc nhất khi cô ấy bị mất trí Đức chết đi được, anh ta đã nói cái gì thế? Có liên quan đến việc còn bé bị mất trí hay không? Có thể nói là có cũng có thể nói là không tạm thời không thể nào xác định được vậy thì phải làm thế nào bây giờ liệu có thể gặp riêng ông nói chuyện được hay không ạ ông lôi gật đầu ông cúi người vuốt má tôi ông nói còn hãy nhớ hiểu hiểu từ giờ trở đi còn không được phép nói mình là cổ tiểu yên nữa có biết chưa mặc dù giọng nói rất dịu dàng nhưng lại mang theo sắc thái ra lệnh không dễ gì kháng cự lại được tại sao ạ tôi không hiểu tôi lại còn không được nói mình là ai nữa hay sao bởi vì con chính là lôi hiểu con gái của lôi cận nam là ta đây nói xong ông không đợi tôi phản ứng gì cùng với bác sĩ mễ bước ra khỏi phòng mình tôi ngẩn người đờ đẵng mọi việc rối tung rối mù lên chỉ là nhận nhầm thôi sao lại tưởng thật đến như thế nhỉ lẽ nào tôi lại trông giống cái cô tên là lôi hiểu đến như thế hay sao cho dù là giống đi nữa nhưng còn giọng nói thì sao lẽ nào ngay cả giọng nói tôi giật mình kinh hãi từ lúc tôi tỉnh lại đến bây giờ tôi đã phát hiện ra giọng nói của tôi đã thay đổi nó trở nên khàn khàn hơn Tôi chẳng ý thức được rằng tất cả mọi việc chính là một cạm bẫy, thậm chí là một âm mưu, có một bàn tay đứng đằng sau để thao túng. Nghĩ đến đây, tôi càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, tôi càng phải rời khỏi nơi đây lập tức. Nhưng tôi rời khỏi đây bằng cách nào đi chứ? Tôi nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy tay dì phấn. Dì phấn! Bà khẽ đập đập mô bàn tay của tôi ra hiệu ngầm cho tôi có ý bảo Tôi không nên nói tiếp nữa Sau đó bà quay sang nói với mấy người ăn mặc như là những người xã hội đen Cả cậu ra ngoài đi, việc cô chủ mất trí, quyết không được để lộ ra ngoài đó nghe Vâng, thưa bà Họ cùng kính đáp lời, rồi cùng bước ra ngoài Di phấn vì hãy tin cháu có được hay không, cháu thật sự không phải là đối hiểu, cháu không phải là con gái của lôi cận nam, cháu không hề bị mất trí, cháu tên là Cổ Tiểu Yên, cháu sống ở. Đừng sợ, đừng sợ, hiểu hiểu, ba dịu dàng cắt ngang lời tôi, vì vẫn biết sự việc đó, khiến cháu vô cùng sợ hãi, bây giờ không có ai cả, hiểu hiểu. Hãy nói cho dì phấn biết trước khi cháu bị tai nạn ô tô, đã gặp phải chuyện gì vậy? Tai nạn ô tô? Tôi thả bàn tay bà ra ngơ ngác nhìn bà. Đúng vậy, cháu có nhớ được không? Cháu còn nhớ cháu đã thoát ra khỏi xe ô tô như thế nào? Và ai đã đưa cháu đến bệnh viện hay không? Có phải là cô gái, có cái tên là cổ tiểu yên đó hay không? Thế cô ấy là ai? cháu chính là cổ tiểu yên cháu ơi đừng sợ hiểu hiểu ở đây không ai có thể làm hại cháu cháu hãy nói cho dì phấn biết đi đúng là ba đã khẳng định chắc chắn tôi chính là lôi hiểu dù tôi có nói gì ba cũng sẽ không tin đâu không phải cháu cháu cháu muốn vào nhà vệ sinh tôi ú ớ đầu óc choáng váng Rốt cuộc tôi là ai Và ai đã đưa tôi đến bệnh viện Và tại sao lại đưa tôi đến bệnh viện Trước đó đã xảy ra những chuyện gì nhỉ Sao bỗng dưng tôi lại bị mọi người nhầm tưởng là lôi hiểu kia chứ Nhưng lúc này nghĩ đến những điều này cũng vô dụng Tôi phải nghĩ cách để rời khỏi nơi đây trước đã Mọi việc rồi sẽ tính sau Nhà vệ sinh ở luôn trong phòng Có cần gì dìu cháu đi hay không? Tôi vợ nói, không cần đâu à, không cần đâu, cháu tự đi được rồi. Tôi hơi buồn bực, không biết trong nhà vệ sinh có cửa sổ để tôi chạy trốn hay không. Các bạn đang nghe chuyện do trái táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Nếu một ngày nào đó, khi bạn mở mắt ra, sôi cương như thường lệ, giá phát hiện ra khuôn mặt trong gương không phải là khuôn mặt của bạn thì bạn sẽ thấy như thế nào nhỉ? Đây là một nỗi sợ hãi thấm sâu vào tận xương tủy mà không ai có thể thấu hiểu được. Đúng vậy đấy, khi tôi nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ trong tấm gương nhà vệ sinh, tôi ngẩn cả người, tôi đờ đẫn mấy phút liền, rồi mới từ từ định thần lại. tôi run rẩy giơ tay lên sờ lấy khuôn mặt của mình sau đó ấn thật mạnh cấu mạnh vào đùi của mình móng tay gần như cắm sập vào tận trong thịt hy vọng tất cả những gì mình thấy lúc này chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mơ thế nhưng tôi lại cảm nhận rõ sự đau đớn khi tôi xác định chắc chắn khuôn mặt cô gái lạ lẫm trong gương chính là tôi Tôi đã sụp đổ, tôi bắt đầu hét lên thất thanh, tiếng kêu thất thanh như muốn xé toạc cả cổ họng. Cùng với tiếng kêu thất thanh của tôi, tất cả cơn ác mộng bỗng chốc hồi phục rõ nét lại toàn bộ ký ức đáng sợ. Nó như một cuộn phim chiếu trong não của tôi. Tại sao tôi lại biến thành như thế này? Khuôn mặt của tôi đâu rồi? Khuôn mặt của Cổ Tiểu Yên bị mất đi rồi. Sau khi tôi nhìn thấy diêu dài Bị lột da mặt trong nhà vệ sinh Ở ngôi nhà ma Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Dì vấn lao vào ôm chặt lấy tôi đang ngồi co ro trong góc Bà sợ hãi lên tiếng hỏi Sao vậy hiểu hiểu Cháu đã nhìn thấy cái gì vậy Hiểu hiểu Tôi đẩy bà ra vẫn kêu thét Ngoài kêu thét Tôi không biết phải làm như thế nào Để thể hiện nổi Sự sợ hoại kinh hoàng của tôi trong lúc này tôi ôm chặt lấy mặt cố gắng cò quắp lại ở trong góc tường tiếp đến là giọng của ông lôi tiếng gào thét của ông át đi tiếng thét thất thanh của tôi sao vậy đã xảy ra chuyện gì với con bé vậy em đã làm gì nó hả em dị phấn bị tiếng gầm thét của ông làm cho sợ hãi đến đờ đẫn cả người không kịp phản ứng Ông ôm chặt lấy tôi Hiểu hiểu đừng sợ Có bố ở đây hãy nói cho bố biết Còn bị làm sao vậy Tôi gắng sức đẩy mạnh ông ra Nhưng lại bị ông ôm chặt hơn Giọng tôi khàn đặc Tôi vò đầu bức tay như một kẻ điên Tại sao tôi lại bỗng thành như thế này kia chứ Ông nắm lấy tay tôi kềm chặt toàn thân tôi Nói lại câu nói bằng nãy Hiệu hiểu đừng sợ đã có bố ở đây đừng có sợ hiểu hiểu ngoan lắm một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi theo đà nước mắt của tôi cùng rơi xuống tôi đã yên tĩnh trở lại không kêu gào nữa bởi tôi chợt ý thức ra một vấn đề rất đáng sợ có phải là tôi đã chết rồi hay không lúc ở trong ngôi nhà ma đó tôi đã chết rồi bây giờ tôi chỉ là đang nhập vào cái xác của Lôi Hiểu. Tôi nhớ lại dì vấn vừa hỏi tôi trước khi bị tai nạn, đã gặp phải chuyện gì. Cũng chính là nói Lôi Hiểu vì bị tai nạn ô tô nên mới được đưa vào bệnh viện. Lẽ nào cô ấy đã chết trong vụ tai nạn đó? Sau đó, tôi đã nhập vào xác của cô ta. Đây cũng chính là việc mượn xác quàng hồn mà người xưa vẫn hay nói. Nhưng tại sao tôi lại nhập vào người của lâu hiểu Tại sao chính tôi cũng không hề hay biết Trong tivi hình như không diễn ra như vậy thì phải Thường thì nếu hồn ma nhập xác Chính bản thân con ma sẽ biết rõ Hơn nữa ma quỷ thần thông quảng đài Làm cái gì cũng được Có thể ẩn hiện tùy ý trong thế giới của con người Ra vào tùy thích liệu có phải là tôi cũng có thể làm được như vậy nghĩ đến đây tôi quyết định thử xem sao thế là tôi liền nhắm mắt lại tập trung tinh thần nhủ thầm trong lòng tôi muốn thoát ra khỏi thân xác của lôi hiểu nhưng khi tôi mở mắt ra tôi phát hiện ra mình vẫn ở trong vòng tay của ông lôi vẫn giống như người thường cảm nhận được đây là cơ thể của tôi lại hình như không phải là của tôi tôi vô cùng băn khoăn hoài nghi sao tôi không thể có khả năng phép thuật giống như những con ma khác lẽ nào trên phim ảnh đều chỉ là lừa gạt mà thôi hay là tôi chưa tìm ra được một cách thức đúng tôi đã bỏ sót một quy trình nào đó vậy thì rốt cuộc bây giờ tôi là người hay là ma nếu như tôi là người tại sao tôi vô cớ lại biến thành lôi hiểu Nếu tôi là ma Tại sao tôi lại không có khả năng ẩn hiện Còn nữa Rốt cuộc tôi đã bị chết hay như thế nào Tôi nhớ lúc ở trong nhà vệ sinh Trong ngôi nhà ma Sau khi nhìn thấy diêu dài Bị lột da mặt liền mất đi tri giác. Lẽ nào lúc đó Tôi bị sợ hãi quá độ mà chết luôn Thật là loạn quá Chảo mệt quá Tôi thật sự rất mệt Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể Và tư tưởng đều bị rút cạn Chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng. Được rồi, bố đưa con vào giường để nghỉ ngơi Nói xong, ông lồi bé tôi lên Cẩn thận đặt tôi xuống giường Khẽ khang vuốt tóc Sau khi thấy tôi nhắm mắt lại Ông khẽ hỏi bác sĩ Vừa rồi con bé nó lại bị làm sao vậy? Cháu nghĩ Cô lâu trước khi bị mất trí, có lẽ đã chịu đựng nỗi kích động nào đó Trải qua sự việc người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi Tạo thành một tổn thương rất lớn Thậm chí là đã quản sợ kinh hãi dẫn đến việc mất trí Những sự việc đó cũng tạm thời bị phong tỏa cùng với việc mất trí của cô ấy Vừa rồi rất có khả năng cô ấy đã nhìn thấy một cái gì đó Liên quan tới những sự việc Do đó đã bị kích thích khối ký ức Bị phong tỏa của cô ấy Có thể chỉ có một chút mà thôi Nhưng trước khi cô ấy hoàn toàn hồi phục trí nhớ Tất cả những mảnh ký ức mơ hồ này Khiến cô ấy khó mà chịu đựng nổi Cho nên cô ấy đã bị kích động như vậy Sợ hãi đến như vậy Vậy bây giờ thì phải làm thế nào? Bác đừng quá lo lắng, nếu quá lo lắng, có thể sẽ phản tác dụng, có thể từ từ gợi ý cho cô ấy, nhắc đến những sự việc trước đây, bao gồm cả những sự việc lúc còn nhỏ, cũng được. Những nhớ, chú ý là không được kích động cô ấy, nếu cần cháu nghĩ có thể điều trị tâm lý cho cô ta. Tôi không còn sức lực để mà tranh luận với anh ta về việc tôi bị mất trí. huống hồ, mặt của tôi đã không phải là của chính mình nữa rồi. Tôi làm gì có lý do nào, dính ra mặt của lôi hiểu, mà lại nói mình là cổ tiểu yên. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết rèm cửa bị ai kéo ra từ lúc nào. Ánh sáng rực rỡ, giống như một lưỡi dao chia đôi tôi với cái thế giới. Tất cả đều trở nên không chân thật, quyền ảo nhưng trong cõi mộng. Đúng vậy, tôi đã bị nhốt trong một cơn ác mộng, mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh lại được, thậm chí tôi còn không biết là mình đang sống hay là đã chết rồi, thật quá khôi hài hay là quá bi thương. Tôi hỏi cái người danh xưng là Thượng Đế, rốt cuộc Ngài đã đùi giỡn với tôi, một trò đùa ra sao ông lo thấy tôi mở mắt ra vội nắm lấy tay tôi dịu dàng hỏi hiểu hiểu sao thế bố ở đây bảo vệ con con đừng có sợ hãy ngủ ngon đi đừng có suy nghĩ gì ngoan nào tôi ngẩn người nhìn ông người đàn ông này vốn chẳng có chút quan hệ gì với tôi lại biến thành bố của tôi thế sao tránh khỏi sự hoài nghi đối với thế giới này được chứ tôi ấy oải nhếch môi con muốn về nhà bác sĩ mễ tôi có thể đưa con bé về nhà được hay không việc này bác sĩ mễ nhìn tôi với vẻ mặt khó coi ngay từ đầu tôi đã cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi có gì đó hơi kỳ lạ trong đó ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp có sự mong đợi có thương xót yêu thương và có cả chút gì đó ám muội Tôi đoán có lẽ là ám hiệu ngầm giữa anh ta và lôi hiểu. Trong mắt anh ta, tôi chính là lôi hiểu, mà trên thực tế tôi không phải, cho nên tôi không thể nào có được ám hiệu ngầm đối với anh ta. Tôi tránh né ánh mắt của anh ta, lại nói thêm một lần nữa, Còn muốn về nhà? Bây giờ bất luận tôi là ai, tôi cũng đều không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Cho dù chỉ là một phút, một giây. Ông lồi không suy nghĩ thêm nữa. Thôi được, bố đưa con về. Bác sĩ mẹ nghĩ một lát rồi nói. Vậy thì cũng được, có thể sau khi về nhà sẽ có lợi cho việc hồi phục trí nhớ của cô ấy. Bây giờ, cháu sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cô ấy. Được, cảm ơn cháu. Thật ra bây giờ, tôi nói muốn về nhất. Chính là cửa hàng của mẹ tôi Có lẽ bố mẹ tôi đã từ quê xa lâu rồi Nếu như không thấy tôi Chắc chắn họ sẽ vô cùng lo lắng Nhưng bây giờ tôi không quay về được nữa Tôi đã không còn là chính tôi Cho dù tôi có đứng trước mặt họ Chắc chắn họ cũng không thể nào nhận ra tôi Tôi đã biến thành lôi hiểu Con gái độc nhất của Tổng Giám Đốc Tập đoàn quốc tế Vạn Kim Lôi Cận Nam Là người thừa kế món tài sản khổng lồ Tôi chấp nhận cái sự thật quan đường khống tài nào tin tưởng nổi Bước vào tòa nhà hào nhoáng Sang trọng của họ Đó là nơi Vốn không thuộc về tôi Nếu có một ngày nào đó Sau một đêm tỉnh dậy Bạn động viên phát hiện ra mình từ một cô gái nhà quê nghèo khổ biến thành một người thừa kế một gia sản kết rồi, thì bạn sẽ thế nào tôi không thể nào hình dung được tâm trạng phức tạp mà sự việc này đã mang lại cho tôi nó giống như một ngọn núi đè nặng khiến tôi không thể nào thở được khuôn mặt của tôi đã biến thành người khác đã khiến tôi không thể nào chấp nhận được bây giờ lại có thêm một thân phận mới khác nữa với cô tiểu yên một trời một vực càng khiến cho tôi kinh hoàng sử sốt khi tôi vừa bước chân vào tòa biệt thự sang trọng rộng tới một nghìn mét vuông cả người tôi như chao đảo đầu óc hoàn toàn trống rỗng lôi cận nam dì phấn còn có vú ngủ ân cần hỏi hàng Nhưng tôi không nghe thấy gì cả Chỉ đứng đằng người ra như một cây cột gỗ Hồi lâu cũng vẫn không tài nào tỉnh táo trở lại Dì Phấn ôm lấy vài tôi cười tích mắt Nói với Vú ngủ: Vũ ngủ ơi, Hiểu Hiểu vừa mới từ bệnh viện trở về Vú đừng mãi hỏi thăm nữa Hãy để con bé nó tắm rửa thay quần áo Ôi ôi, tôi đi mở vòi nước bồn tắm Và chuẩn bị quần áo cho cô chủ luôn đây Vũ ngủ vội vàng gật đầu Thả bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra Quay người bước nhanh lên lầu Vũ ngủ là người thuê trong nhà họ lôi Nghe nói vốn là người giúp việc nhà mẹ đẻ dì Phấn Sau khi dì Phấn được gả vào nhà họ lôi Bà cũng đi theo luôn Cho đến tận bây giờ đã 28 năm rồi Nín nhịn chịu đựng mọi việc Lôi Cận Nam thấy bà trung thành như vậy Nên đã cho những người khác nghĩ Chỉ giữ lại một mình vốn ngủ Vì Phấn là người vợ đầu tiên của Lôi Cận Nam Còn Lôi Hiểu cũng chính là tôi bây giờ Là con do bà vợ thứ hai của Lôi Cận Nam sinh ra Khi Lôi Hiểu ba tuổi Bà đột nhiên lâm bạo bệnh và qua đời Dì Phấn vốn có một đứa con trai lớn hơn Lôi Hiểu sáu tuổi, nhưng vì cú Lôi Hiểu bị trượt chân ngã xuống dốc núi, không chữa trị được nên cũng đã qua đời. Cho nên, Lôi Hiểu trở thành một cô gái độc nhất của Lôi Cẩm Nam. Tất cả những việc này đều là do tôi lầm lượt được nghe qua lời kể của dì Phấn và Vũ Ngũ. Dì Phấn khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói cháu đi đi mau tắm rửa sạch sẽ lát nữa xuống ăn cơm vâng tôi hàm hồ thưa một tiếng sống sự bước từng bước lên trên tầng bậc cầu thang được trải thảm đỏ mỗi bước chân của tôi đều run rẩy sợ hãi như thể đang dẫm vào trái tim của mình vậy tôi đẩy cánh cửa căn phòng đó bỗng chốc cảm thấy mình như bước vào một thế giới màu tím, trong cõi mộng. Màn tuyền màu tím, xem cửa sổ cũng màu tím, tủ quần áo cũng màu tím, bàn phấn màu tím, ngay cả tường và sàn nhà cũng đều là một màu tím nhạt. Tất cả mọi thứ đều quá xa lạ, rất không chân thật. Cô chủ, nước đã đầy bồn rồi, lát nữa tắm xong. cô muốn mặc bộ váy màu gì nhỉ cô xem xem vú ngủ lôi từ trong tủ quần áo ra một đống váy đủ cả màu sắc và kiểu dáng dịu dàng hỏi tôi tôi ngẩn người ngồi im trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại nhìn vú ngủ không chớp mắt cũng không thốt lên một lời nào cô chủ sao vậy trên mặt tôi dính lọ nghẹ à bà đặt đóng quần áo xuống giường, sờ mặt và tóc của mình. tôi lắc đầu vẫn không nói một câu nào. nét mặt bà trở nên không được tự nhiên cho lắm. chọn một cái váy áo dài màu hồng. hay là mặc chiếc áo này đi, mặc trông vào giống công chúa. ờ, đương nhiên, cô chủ vốn là công chúa rồi, mặc cái gì cũng đều đẹp cả. tôi cảm thấy bà nói với tôi có vẻ hơi thận trọng quá mức thậm chí bà không dám nhìn thẳng vào tôi bà sợ tôi sao hay nói một cách khác là bà sợ lôi hiểu thường ngày lôi hiểu đối xử với bà như thế nào nhỉ tôi từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở nông thôn thật sự không biết cô gái lái ngọc cành vàng sinh ra trong gia đình giàu sang này có tính khí và tính cách như thế nào tôi nhìn vú ngủ bà sạch sẽ gọn gàng khuôn mặt hiền từ mặc dù đối với tôi bà hoàn toàn xa lạ nhưng trong lòng tôi bỗng xuất hiện sự thân thiết và lòng kính trọng hết sức tự nhiên đối với bà tôi khẽ nói cám ơn vú vú ngủ cháu mặc gì cũng được vú cứ làm việc của vú đi Bà thoáng ngẩn người mở to mắt Kinh ngạc nhìn tôi Dường như lời nói của tôi Khiến cho bà vô cùng sửng sốt Bà trở nên hoảng loạn cuốn quýt Lắp bắp Cô, cô, cô chủ Cô, cô hãy tắm, tắm đi Tôi chuẩn bị bữa tối Bà vừa nói Vừa bước nhanh ra khỏi phòng Cú quá đến đầu sức nữa đâm vào trong cửa Rồi lại sợ sệt lén nhìn tôi rồi mới bước ra ngoài. Có vẻ như câu nói của tôi trái lại đã làm cho bà kinh hãi và quǎng sợ. Tôi lắc đầu, ngồi xuống trước bàn phấn, nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, tập trung tinh thần trong giây lát. Sau đó tôi lấy hết dũng khí, mở mắt ra, nhìn khuôn mặt mình trong gương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra. Tôi ngắm nghĩ kỹ khuôn mặt của mình đến như vậy Tôi giơ tay, sờ vào khuôn mặt vốn không phải của tôi Nhưng lại xuất hiện trên mặt của tôi Một thứ cảm giác tiếp xúc này rất chân thật Chân thật đến đầu khiến tôi cảm thấy sợ hãi Tại sao ở ngôi nhà ma Diêu dai lại chết vì bị lột da mặt Còn tôi thì lại biến thành một người khác Liệu có phải là sau khi chết Chiêu dai cũng biến thành người khác Còn có cả Chung Thành Vĩ, Lưu Gia Minh, Ngô Vĩnh Thanh Có phải bọn họ cũng biến thành người khác giống như tôi bây giờ hay không? Nhưng bọn họ sẽ biến là những ai? Trên thế giới có biết bao nhiêu người? Sao tôi có thể nhận ra được họ chứ? Tôi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt trong gương Muốn tìm kiếm lại một chút dấu vết của cổ Tiểu Yên Nhưng tôi nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn không phải là tôi lúc ban đầu lông mài thon dài, con ngươi mắt đèn nhắm sâu thẳm Thần sách trong mắt gần như cũng xa lạ Sống mũi thon và thẳng, đôi môi mỏng nhỏ xinh Gương mặt này chính là kỳ tác của Thượng Đế Đẹp đến độ khiến người ta phải nghi ngờ tôi nhìn vào gương nhíu mày nhăn trán cô gái trong gương cũng nhíu mày nhăn trán tôi thè lưỡi cô ta cũng thè lưỡi tôi nhìn cô ta và bắt đầu cảm thấy buồn bực cô ta chính là tôi và cô ta cũng lại không phải là tôi tôi lấy tay kéo cầm xuống lẩm bẩm lo hiểu tại sao tôi lại biến thành cô kia nhỉ còn cô thì sao Con người thật sự của cô lúc này đang ở nơi đâu? Hay có thể nói hồn thấp của cô đang ở nơi đâu? Hiểu hiểu Tôi quay đầu lại khẽ mỉm cười Di phấn Sao thế? Cháu vẫn chưa đi tắm à? Dạ cháu đi tắm luôn đây Bà bước tới đặt một chiếc điện thoại di động lên trên bàn phấn Đây là chiếc điện thoại mới mua để tiện liên lạc Vẫn dùm lại số trước đây của cháu, cháu mau đi tắm đi, lát nữa có thể ăn cơm được rồi. Vâng, tôi liếc nhìn chiếc di động đó một cái rồi đứng dậy, đi đến cầm lấy quần áo trên giường. Khóe mắt của tôi vô tình, liếc thấy một bức ảnh đặt ở trên bàn. Tôi ngẩng lên nhìn nó, đó là một bức ảnh trắng đen, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp. khung ảnh có đường viền màu đen, có vẻ như là di ảnh của người đã khuất. tôi bất giác bước tới đó, người con gái trong ảnh quả thật rất xinh đẹp, có lẽ là được chụp trong khoảnh khắc cô vừa ngoảnh đầu lại. tay phải khẽ vuốt tóc, trên ngón tay vô danh của cô đeo một chiếc nhẫn màu đỏ thẫm, đó có lẽ là nhẫn mã não. tôi dám khẳng định. Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị do sự đặc biệt của nó. Bên trên khắc chữ Nguyệt nho nhỏ, chắc chắn chữ này được khắc lên có dụng ý. Cô gái trong bức ảnh lộ ra một nụ cười nhìn rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt sâu thâm thẳm của cô. Sao người phụ nữ này lại trông quen đến vậy? Tôi không nén nổi của người xuống kỳ sát mặt vào cô ta Đúng lúc đó đôi mắt cô ta và đôi mắt của tôi đối diện với nhau Tôi chợt đứng thẳng người trong giây cốt ngắn ngủi Tôi nhớ đến người phụ nữ đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi Kể từ khi tôi biết thế nào là giấc mơ Cô ta đã có mặt trong giấc mơ của tôi giống như một u linh đứng ở giữa vùng hoang vắng cô ta nói hãy đưa tôi ra ngoài đôi mắt sâu thâm thẳm của cô ta từ lâu đã hằn sâu vào trí não của tôi một cách thức đặc biệt và thật không ngờ người phụ nữ trong bức ảnh này lại có đôi mắt giống y như cô ta hiểu hiểu cháu sao vậy Dì Vấn đặt tay lên vai của tôi, từ sau cái vút ve nhẹ nhàng, khiến cho tôi rùng mình một cái. Cháu nhớ cô ấy có đúng không? Cháu không nhớ. Tôi lắc đầu nhìn dì Vấn. Cô ấy là ai? Cô ấy là mẹ của cháu. Mẹ cháu? Tôi kinh ngạc, người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ của lôi hiệu. Đúng vậy. Dì vấn trầm ngâm nhìn bức ảnh khẽ nói Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp nhất Lương thiện nhất mà dì đã từng gặp Năm 17 tuổi đã cưới bố cháu Ôi chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh Hiểu hiểu cô ấy chính là người mẹ vĩ đại nhất ở trên đời Cháu có biết hay không? Tôi không phải là đôi hiểu Đương nhiên tôi không biết rồi Tôi lại nhìn bức ảnh một lần nữa Người phụ nữ xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi, lẽ nào lại chính là cô ta hay sao? Sao tôi lại mơ thấy mẹ của Lôi Hiểu? Người phụ nữ không hề có chút quan hệ gì với tôi, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Từ khi tôi có thể ghi nhớ được. Tôi ngắm cô ta thật tỉ mỉ, nhưng nhìn mãi nhìn mãi, tôi phát hiện ra ngoài đôi mắt Những điểm khác đều không giống lắm Với người phụ nữ trong giấc mơ của tôi Mũi cũng không giống lắm Khuôn mặt cũng không giống lắm Lẽ nào không phải là cô ta Tôi cảm thấy mơ hồ Được rồi, hãy đi tắm đi nào Vâng, tôi gật đầu Cầm lấy quần áo trên giường Bước vào phòng vệ sinh Tôi nhìn xung quanh Đúng là nhà giàu có có khác Ngay cả nhà vệ sinh cũng rộng rãi nhừng này Đồ đạc hào nhoáng, sang trọng nhừng này Đúng trong khoảnh khắc, tôi vừa cởi quần áo ra Toàn thân tôi như bị một luồng điện cao áp đánh trúng Tôi run rẩy mạnh, quyết mạch cũng chật đông cứng lại Trong tấm gương rộng lớn đó, tôi nhìn thấy trên cánh tay trái nổ nà của mình Hiện rõ hình một con bướm Màu đỏ tươi như màu máu